Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiết chuyện oan hồnghiệt ngã của tác giả Mộc Biên được thể hiện qua dòng đọc của Du mời các bạn cùng nghe mai lúc sau Khả tình mới đẩy cậu ấy ra Ngỡ ngộng nói Cậu muốn chết hay sao Mà không lo đến vết thương vậy Tôi sợ em bỏ tôi đi mất Cảm giác ấy đáng sợ hơn cái chết nhiều lần Không có em coi như đời này Vô nghĩa chẳng có mục tiêu động lực Chẳng biết sống để làm gì Lòng ngực của khả tình Bỗng dưng nhói lên một cái Cô cũng không hiểu Sao lại như vậy Rõ ràng cô không có chút tình cảm gì đối với người này Nhưng sau khi nghe tên cậu ấy Cô đều có cảm giác rất lạ Tử văn vén tay áo khả tình Bóng cậu ngạc nhiên nói Chiều vòng tôi tặng em đâu rồi Bây giờ khả tình mới ngớ người Cô lục tung ký ức mãi sau Mới bẩn thần đáp Không đúng là khả cường tặng tôi Cậu ấy nói vậy mà Tử văn bấy giờ đã vô cùng bực tức Nhưng cậu phải nén lại nỗi đau kia Nếu bây giờ mà phản ứng gây gắt Thì càng bất lợi cho mình Cậu nhẹ nhàng giải thích Em có nhớ trên chiếc vòng đó Khác chữ VT Là viết tắt Của bắn tình vợ chồng mình đó Hơn nữa Đây là kỷ vật của mẹ tôi để lại Lúc bà mất Có mỗi vật này đáng giá cho tôi Bà nói sau này hãy trao nó cho con dâu của bà. cả tỉnh cả nghe càng xúc động mạnh, cô không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Tại sao lại mỗi người nó mất kiểu, Nên tin ai bây giờ? Thủ văn vội vàng kể tiếp. Em mới nhớ chiếc vòng vàng mà lăng phụ nhân tặng vợ chồng mình, Để chào đón đứa con sắp chào đời không? Em còn sợ nếu sau này đẻ hai ba đứa không có vòng mà đeo nữa Chờ hết chúng ta đã thống nhất đẻ 6 đứa Kiên quyết chiến thắng bảo vệ văn tình Từng ký bị dồi lại Nhưng sao rõ ràng cô nhớ những lời này của Hải Cường đã nói Sao bây giờ người nam nhân trước mặt cô đây lại biết rõ tưởng tận như vậy Cơn đau đầu lại ập tới Khả tình không thể tự chủ được Lan lội xuống đất kêu gạo Đau, đau quá Tử văn hoàng hốt Ôm chặt lấy vợ Xoa mảnh vào hai lòng bàn tay của ấy Được rồi, em đừng nghĩ nữa Không nhớ cũng được Tôi không bắt em phải nhớ nữa đâu Thả lòng tinh thần đi Khả tình vừa rụi vào bòng ngực của người bên cạnh Vừa khóc thút thích Tôi đau quá Sao lại không nhớ ra chuyện gì thế này Em nín đi đừng có khóc Bỗng một giọng nói từ phía sau vọng lại Khả tình Quá xa em lại chạy đến bên cậu ta nữa Tôi chiều em sinh hư rồi thì phải Kỳ lạ thay giọng nói kia vừa vang lên Như có một ma lực tức thì Khả tình bật dậy lao nhanh đến bên khải cường Nước mặt cổ vẫn đang ngựa tầm Em đâu Cậu ta làm em đau Khải cường nhẹ nhàng Lâu khô những giọt nước mắt Trên má cô Ngọt ngào Vậy nên sau này tránh xa người kia Tuyệt đối không được rời xa tôi nửa bước Hai người họp Cùng giấc nhau trở về Mặc cho tử văn Đang cô đơn đau khổ một góc Cậu đóng mạnh hai tay xuống đất Mặt ngẩn lên trời Cổ hỏng mặn chát Thực sự cậu đã kiệt sức hoàn toàn Bữa tới phòng Khải Cường đã đưa ngay cho cô Một lọ thuốc dấu rạch Nào ngoan Đem uống cho hết lọ thuốc này Là không còn bị đau nữa Cậu ta vừa nói Vừa nhìn thẳng vào mắt khả tình. Lúc này cô hoàn toàn Không còn được nhận thức Cứ đứng yên bất động Khải Cường đổ bồi lọ thuốc kia vào miệng Thuốc này vừa qua cuống hỏng Cô đã thấy người nhẹ bấm Thoải mái vô cùng Không còn đau như hồi nay nữa cơn vọng cũng dâng lên cuộn cuộn, Khải Bình kéo mạnh Khải cường lên giường. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, bà dần lẫn tử văn chứng kiến cảnh này đều câm nín không nói nên lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net